Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh mát Mátthêu, chương 5, từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em.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 Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. quý vị và các bạn thân mến. Bài Tin mừng mát theo hôm nay chứa đựng một trong những tuyên ngôn đặc biệt nhất và mạnh mẽ nhất trong số những lời rao giảng của Đức Giêsu. Đó là: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Theo lẽ thường, yêu kẻ thù là ngược với tình cảm tự nhiên của con người. Nếu có cố gắng sống cao thượng thì việc không trả thù những ai gây hại cho mình đã là điều khó khăn và đáng ghi nhận rồi. Tại sao Đức Giêsu lại đòi hỏi phải yêu thương kẻ thù của mình, một tình yêu dường như vượt quá khả năng của con người? Đức Giêsu cho biết, yêu kẻ thù là điều kiện để trở nên con cái của cha trên trời, bằng cách họa lại tình thương của người. Đấng cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Thật vậy, kẻ thù hay kẻ ngược đãi cũng là con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, mặc dù lúc này đây, hình ảnh ấy bị lu mờ vì lối cư xử bất xứng. Họ cũng là anh em chị em của chúng ta. Chính Đức Giêsu trên thập giá Đã thực hiện điều đó bằng cách cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh người. Lạy cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Quả thực, yêu thương kẻ thù của mình chính là hạt nhân của cuộc cách mạng Kitô giáo. Tuy nhiên, giáo huấn này không dạy chúng ta phải chịu thua sự ác, nhưng là dạy lấy thiện để đáp lại cái ác. Yêu thương kẻ thù không có nghĩa là làm ngơ những đòi hỏi của công lý. Trái lại, tình thương Kitô, được biểu lộ đặc biệt trong sự thương xót, chính là một sự thực hiện công lý ở mức cao độ hơn. Ở đây, chúng ta cần phân biệt giữa công lý và báo thủ. Chúng ta được phép đòi công lý, và chúng ta có bổn phận phải thực thi công lý. Nhưng chúng ta không được phép báo thủ hoặc thúc giục trả thù một cách nào đó, vì nó biểu lộ sự oán ghét và thù hận. Mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình và cố gắng đi theo con đường trọn hảo mà Đức Giêsu đã vạch ra cho chúng ta. Khi nói về kẻ thù và kẻ ngược đãi, trước hết, chúng ta hãy nhìn lại chính bản thân mình. Chúng ta cũng có những xung đột với tha nhân. Nhiều khi với cả những người thân trong gia đình. Rồi chúng ta nghĩ đến những người xúc phạm, ngược đãi và gây hại cho chúng ta. Với tất cả những người ấy, chúng ta được kêu gọi đáp lại bằng sự thiện, bằng lời cầu nguyện. Xin Chúa thay lòng đổi dạ họ. Xin Chúa chúc lành cho họ. Khi nhận lãnh giải Nobel Hòa Bình năm 1979, Mẹ Teresa đã phát biểu rằng, Trong gia đình chúng ta, Chúng ta đâu cần đến bom đạn và súng ống để hủy diệt, Hầu có được sự bình an đâu. Mà chỉ cần họp nhau lại, Yêu thương nhau, Và chúng ta sẽ có thể vượt thắng tất cả mọi sự giữ trên đời. Lạy Chúa giê Chúa đã mở ra cho con một con đường, Một hướng đi, một cách sống dẫn đến sự sống đích thực Nhưng con biết rằng với khả năng và sức lực của con người con không bao giờ đáp trả được lời mời gọi nên hoàn thiện của Chúa cách trọn vẹn Xin Chúa ban ơn và thêm sức giúp con biết luyện tập và chiến đấu với bản thân mình hằng ngày để có được một tấm lòng bao dung nhân ái không bị ô nhiễm bởi sự hận thù ghen ghét Có được một con tim trong sáng Phóng khoáng Rộng mở và hào hiệp Đối với mọi người AMEN Yêu là tha thứ Là chết đi Là lòng xót thương Cho người mình yêu Yêu là bỏ qua Là xóa tan Hẳn thuông phố xưa người mình mến yêu xin ngày chờ chia yêu cùng bước đi cùng chấp tay nguyện cầu cho I